Rồi cũng sẽ phải chịu chung số kiếp bất hạnh như mình đó sao? Thế mà nào ngờ... Hả? Chắc cô ngoái đầu ra sao, đón lấy ánh mắt từ tôi. Cậu ta mỉm cười và sau đó là đảo mắt. Quỳnh cho rằng đấy là một món quà tuyệt vời nhất mà cậu ấy được tặng trong đời. Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu được ngọn ngành sự vụ. Cậu ta rất vui vì bạn bè đã quay trở lại. Hay nói một cách khác. Trở thành thành viên của đội chiến binh Chắc cô lại khịt khịt mũi Đúng là kinh có khác Cậu ấy thích điều đó ư Nói đúng ra thì hầu hết tụi nó đều thích thế Chắc cô thừa nhận một cách chậm rãi Nếu nói về lợi thế thì cũng có nhiều lắm Tốc độ này, làm gì cũng được này Được hưởng một sức mạnh trời ban nữa Thêm vào đó là một không khí gia đình Chỉ có anh Sam và em là hai kẻ duy nhất cảm thấy chua xót mà thôi. Nhưng anh Sam dẫu sao cũng đã vượt qua được chuyện đó lâu lắm rồi. Chỉ còn có em là đứa rền rỉ, ta tháng. Nói đến đây chắc cô bật cười với chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiều điều cần muốn biết lắm. Tại sao em và Sam lại không vui tới mức đó? Sam đã gặp phải chuyện gì à? Anh ấy có nỗi khổ riêng gì vậy? Những câu hỏi cứ thế tuôn ra một tràng, chắc cô không biết đường nào mà lần nữa. Cậu lại được dịp cười như nắc nẻ. Ừm, um, chuyện dài lắm. Chị cũng đã kể một thôi một hồi chuyện của mình cho em rồi đấy. Với lại chị không dội về nhà. Tôi trả lời, bất giác nhăn nhó khi nghĩ đến cảnh một mớ rắc rối đang chờ đợi mình. Người bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, gần như ngay tức khắc, cậu ta nhận ra ý tứ trong câu nói ấy. Hắn sẽ giận chị sao Ừ Tôi thật tà thú nhận Anh ấy rất dị ứng với những chuyện chị làm Mà anh ấy cho là mạo hiểm Chẳng hạn như Giao du với người sói chứ gì Ừ Chắc cô nhúng dại Thế thì chị đừng về Em sẽ ngủ trên ghế trang kỹ Hay lắm Tôi lào bào Nhưng rồi sau đó anh ấy sẽ tìm chị cho mà xem Chắc cô xưng người lại rồi cất tiếng cười nhạt Thật thế sao? Bởi vì anh ấy lo rằng chị sẽ bị thương hay gặp một chuyện nào đó chẳng lành Có lẽ vậy Sáng kiến của em lúc nào cũng hay hết ta ơi Chị xin em đấy chắc Chị thật sự là ghét điều đó lắm Chị ghét cái gì? Ghét chuyện em và nấy rồi sẽ giết hại lẫn nhau mà Tôi phàn nàn Chị phát điên lên vì điều đó Tại sao cả hai người Không thể cư xử với nhau Một cách lịch sự đàng quan được chứ Hắn sẽ giết em thật à Chắc cô hỏi tôi Tặng thêm một nụ cười hung tợn Đầy sát khí Không thèm bận tâm đến biển lửa Đang ngùng ngục cháy trong tôi Anh ấy không có giống như em đâu Tôi chợt nhận ra Là mình đã hét dáng lên Ít ra về mặt này Anh ấy trưởng thành hơn em nhiều Anh ấy biết rằng Em có mệnh hệ nào thì chị sẽ đau lòng lắm Vậy nên anh ấy chẳng bao giờ làm cái chuyện đó Ờ, đúng rồi Chắc cô làm bầm Chắc chắn hắn là người theo chủ nghĩa hòa bình Thầy ghét Tôi rút tay mình ra khỏi tay người bạn nhỏ Khẽ ấy vào đầu của cậu ta Rồi tôi rút cả hai đầu gối lên vòng tay ôm lấy chúng khư khư Cứ ngồi trong tư thế ấy Tôi hậm hực dõi mắt về phía cuối chân trời Chắc cô ngồi yên chừng vài phút, sau cùng cậu ta cũng đứng dậy, tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Đưa tài quàng lên vai của tôi, nhưng tôi đã rủ dai để đánh rơi cánh tay ấm nóng ấy xuống. Em xin lỗi. Người thiếu niên nhỏ nhẹ lên tiếng. Em sẽ cố gắng cư xử cho phải phép. Im lặng. Chị có còn muốn nghe chuyện về anh Sam không? Cậu ta hỏi ứng, tôi nhúng dài. Như em đã nói rồi Chuyện dài lắm Và rất là không giống ai Cuộc đời mới này đem lại cho những kẻ như em Bao nhiêu điều lạ lùng Hồi trước em không có thời gian để mà đề cập với chị Còn chuyện của anh Sam Em không biết mình có đủ khả năng giải thích cho đúng không nữa Những ngôn từ của cậu bạn đã kích thích nỗi hiếu kỳ trong tôi Lẫn ác cả cơn cáo bẳng Chị đang lắng nghe đây Tôi cứng giọng